hồi thứ tám mươi tám tử nha độ binh vượt huỳnh hà trương khuê thủ thành trông mãi không thấy quân triều ca tiếp viện bỗng có quân thám mã về báo thiên tử vừa phong viên hồng làm nguyên soái dẫn hai mươi vạn binh đón chư hầu tại mạnh tân không thấy tiếp cứu huyện dẫn trì trương khuê nghe báo thất kinh nói không cứu viện dẫn trì thì ta làm sao giữ thành nổi còn đồn binh tại mạnh tân đón chư hầu làm gì nếu tử nha lấy được thành này rồi hiệp binh với bốn trăm chư hầu thì dù có thiên binh ngàn tướng đón ở mạnh tân cũng chẳng ích gì cả cao lan anh nói nhắm lại vợ chồng ta t h ổ thành cũng đủ n à y có viên hồng đón chư hầu tại mạnh tân chư hầu không dám đánh bọc hậu chúng ta cứ bế thành chờ cho viên hồng đuổi chư hầu xong chúng ta sẽ khai thành giao chiến t r ư ờ n g ấy thế địch bị phân hóa thì không đáng sợ trương khuê tuy làm theo ý vợ mình nhưng lòng buồn bã không hy vọng một thành công nào b â y giờ tử nha thấy phá không được thành dẫn chỉ mà hao binh tổn tướng quá nhiều ngày đêm tính mãi không ra kế bỗng có quân vào báo ngoài dinh có một đạo đồng xin vào ra mắt tử nha truyền mời vào đạo đồng vào làm lễ rồi thưa tôi là học trò c ủ a lưu tôn bởi sư huynh tôi bị trương khuê đón giết chết tại gành mãnh thú thầy tôi không cứu sợ lỗi số trời nên sai đệ tử đem thư này dâng cho sư thúc nói rồi dâng thư tử nha xem rõ thấy có một lá bùa và mấy lời dặn làm kế bắt trương khuê tử nha tạ ơn cho đạo đồng về núi rồi trao bùa và thiệp cho na cha cứ theo đó mà làm tử nha lại kêu dương nhậm dương tiễn vi hộ đến phân phối công tác và dặn cứ làm theo y kế hôm sau vào cuối giờ ngọ tử nha đem binh phá thành làm r ộ n trương khuê một c h ậ p rồi thâu binh về hôm sau nữa tử nha tâu với võ vương xin chúa công đi với tôi xem địa thế lấy thành võ vương tính chân chất bảo sao hay vậy võ vương lên ngựa tử nha cưỡi tứ bất tướng đồng đi dạo một vòng khắp thành và chỉ chỗ này chỗ kia nói với võ vương phía này binh mỏng dùng đại pháo bắn vào thì lấy được thành trương khuê ở trên thành đi tuần các cửa bỗng có quân báo tử nha đi với một người mặc áo bào vòng quanh thành chỉ trỏ trương khuê liền lên mặt thành thấy tử nha đi với võ vương đang quan sát địa thế chỉ trỏ lăng xăng trương khuê nghĩ thầm tử nha thấy ta thủ thành không ra trận nên khi dễ ta đến trước thành vua tôi đảm đạo như vậy nghĩ rồi vào trong b ả n với vợ cao lan anh nói đó là chúng nó lập kế dụ địch tướng quân chớ nóng nảy trương khuê nói để ta ra thành bắt võ vương và h ư ơ n g thượng phu nhân cố gắng giữ thành cũng đủ nói rồi cầm thương lên ngựa dẫn quân ra cao lan anh không yên lòng nên lên mặt thành ngó chừng theo trương khuê g ụ c ngựa ra ngoài nói lớn cơ phát và khương thượng hôm nay chúng bay chắc chết khương tử nha làm bộ kinh hãi chạy trước võ vương thất sắc g ụ c ngựa theo sau trong dinh chu không thấy tướng nào ra tiếp trương khuê thấy vậy g ụ c ngựa đuổi nà tới tử nha giục tứ bất tướng chạy về phía tây võ vương cũng chạy theo bén gót trương khuê đuổi được vài mươi dặm bỗng nghe q u ầ n ó vang t à i c h ố n g khua dậy đất nhìn lại thấy binh chu chia nhau bốn phía hãm thành trương khuê biết mình mắc mưu điệu hổ ly sơn ngước mặt lên trời than bởi ta không nghe lời vợ không đuổi theo nữa cố trở về cứu thành bấy giờ cao lan anh đang ngóng theo chồng mình đề phòng nguy hiểm bỗng thấy một tiếng pháo nổ rất lớn bốn phía thành quân chu bủa vây đông nghẹt trước nhất na tra đạp xe phong hòa bay lên mặt thành hiện ba đầu tám tay cao lan anh liền ra sức cự địch nhưng đánh được ít hiệp cao lan anh cự không lại phải bại t à u chạy xuống thành na tra đuổi theo b i ế n gót còn lôi trấn tử lúc ấy bay lên mặt thành giết quân sĩ vô số lại mở bét các cửa cho quân chu ùa vào cao lan anh thấy tình thế rối loạn thành dẫn chỉ sắp mất không phương giải cứu còn na cha cứ đuổi theo mãi không biết làm sao túng phải hốt một nắm kim phép vãi lên để giết na cha trước rồi sẽ tính chẳng ngờ trong cơn hoảng hốt tay chân run rẩy không kịp lấy kim phép bị na cha quăng c ả n k c ô n quyện lên đánh trúng đầu nhào xuống đất na cha lướt tới đâm bồi một giáo chết tươi bình t h ư ờ n g thấy chủ tướng tử trận đều bó tay đầu hàng hết Na cha giao cho lô i trấn tử thủ thành còn mình chạy theo tiếp cứu với tử nha nhắc lại trương khuê lúc nghe pháo nổ ngoảnh đầu lại thấy binh chu vây phủ thành trì biết mình mắc kế t o à n quay về cứu tử nha gọi lớn trương khuê n g ư ờ i đã bị mất thành sao chẳng chịu đầu hàng cho toàn tính mạng trương khuê không thèm nói cứ g ụ c ngựa chạy giết về thành vừa đến nửa đường thì gặp na cha na cha đón lại mắng nghịch tặc chưa chịu trói còn đợi chừng nào trương khuê nổi sung hỗn chiến đánh chừng ba hiệp na cha quăng nơm phép chụp trương khuê trương khuê nhào xuống ngựa độn thổ đi na cha thấy trương khuê dùng phép địa hành chạnh nhớ đến thổ hành tôn lòng buồn khôn x i ế t kế đó na cha đến rước võ vương và tử nha vào thành võ vương truyền đem t h ổ cấp tướng chu t r ô n cất tử tế còn trương khuê đi dưới đất chạy ra ngã huỳnh hà vì biết thành dẫn chỉ đã mất có trở lại cũng chẳng ích gì chẳng ngờ tử nha đã sai dương nhậm và vi hộ đoán sẵn dương nhậm đứng bên trên trông thấy dương khuê đi dưới đất liền chỉ tay nói với vi hộ kìa kìa trương khuê đang chạy dưới đất kìa chúng ta phải theo cho kịp cứ theo ngón tay tôi chỉ mà phóng r á n mã sử trương khuê đang chạy thấy dương nhậm cưỡi thú vân hà đuổi theo mãi thì thất kinh chạy sảng còn dương nhậm cứ ngó trương khuê mà chỉ vi hộ cầm r á n mã s ở nhắm hướng dương nhậm chỉ mà quăng trương khuê c h ặ t lưỡi than nó thấy được ta chạy dưới đất thì biết đường nào trốn được vậy thì chạy về c h i ề u ca rồi sẽ liệu nghĩ rồi chạy thẳng ra mé sông huỳnh hà bấy giờ dương tiễn đã được lệnh cầm bùa chỉ đất cứng đứng chờ sẵn bỗng thấy dương nhậm rục thú đến nói lớn trương khuê chạy đã gần đến mé sông đấy dương tiễn nghe nói liền đốt bùa trương khuê đang chạy tới vùng đất ấy tự nhiên dừng lại vì xung quanh đất cứng như sắt trương khuê kẹt dưới đất chẳng khác bị trói cựa quậy không được nữa dương nhậm chỉ chỗ cho vi hộ vi hộ n h ầ m ngay chỗ đó phóng mạnh dán mã s ở xuống trương khuê b ẻ đầu dương nhậm nói trương khuê chết rồi ai nấy nghe nói mừng rỡ đồng trở về thành dẫn trì thưa với tử nha tử nha truyền dưỡng binh hai ngày rồi kéo qua sông huỳnh hà lúc này vào tiết đông khí trời lành lạnh binh chu đến mé sông đóng t r ả i tử nha truyền quân đi khắp ven sông mướn thuyền của bá t í n h để c h ở quân sĩ sang sông trong số các thuyền mướn được lựa một chiếc sang trọng hơn để võ vương và tử nha dùng còn quân sĩ thì cứ tùy theo sức thuyền chở mà xuống thuyền đoàn thuyền bồng bềnh trên mặt sóng lướt ra đến giữa dòng võ vương chưa từng qua sông lớn thấy sóng gió rất lo sợ nhìn chân trời mặt nước mênh mông không biết đâu bờ bến t ở n h à thấy võ vương có ý sợ sệt tìm lời khuyên giải khi thuyền đã đến giữa sông bỗng có một con cá trắng như bạc nhảy lên thuyền võ vương càng giật mình hơn nữa con cá lớn phi thường dài đến năm sáu thước mọc nó lăn lộn trong thuyền nhảy từ khoang này đến khoang kia nhưng không nhảy khỏi be thuyền để trở lại với dòng sông võ vương lấy làm lạ hỏi cá bạc nhảy vào thuyền chẳng biết đ i ể m lành dữ tử nha tâu mừng đại vương phạt trụ được nên trời ứng đ i ể m lành bởi trụ vương trọng sắc trắng nên khiến cá bạc nhảy vào thuyền nạp mình trời khiến sự nghiệp nhà thương về nhà chu đó nói rồi truyền bọn đầu bếp đem cá làm thịt võ vương không bằng lòng bảo thả cá xuống sông làm phước tử nha nói trời đã cho mà đại vương không dùng e mắc tội liền hối quân làm thịt cá dâng cho võ vương còn dư thì đãi các tướng giây phút sóng êm gió lặng thuyền qua khỏi sông huỳnh hà bốn trăm chư hầu đang sửa soạn n g h ê tiếp tử nha nghĩ thầm võ vương tính nhân đức chẳng chịu phản vua e chư hầu tôn vương võ vương sẽ giật mình từ chối nếu để chư hầu thối t r í thì uổng công mình biết chừng nào vậy ta phải liệu trước mới được nghĩ rồi t ô với võ vương tuy thuyền đã tới bên sông đại vương chớ nên rời thuyền hãy ở nán lại đây để tôi lên trước sắp đặt quân ngũ cho chỉnh tề rồi đến rước đại vương võ vương nói tùy ý thượng phụ định liệu tử nha lên bờ kéo quân đến mạnh tân đóng trại bốn trăm chư hầu đồng vào ra tử nha tiếp đón và dặn xin chư vị hiền hầu lúc ra mắt võ vương chớ nói đến việc điếu dân phạt trụ cứ nói là đi xem chính lệnh nhà thương mà thôi đợi phá trụ xong sẽ thương nghị các chư hầu đều y lời tử nha sai dương tiễn na cha đem b ì n h đi rước võ vương hai trăm chư hầu tây phương cũng theo võ vương nữa cộng hết là sáu trăm chư hầu chỉ còn thiếu hai trăm chư hầu phương đông vì khương văn hoán chưa phá được hải du hồn nên chưa dẫn đến họp mặt khi ấy võ vương đi gần đến trại tử nha dẫn chư hầu ra n g h ê tiếp năm vị chư hầu lớn và sáu bá kể ra sau năm chư hầu là nam bá hầu n g à thuận bắc bá hầu sùng ứng loan đông bá hầu trung chí minh tây nam dự châu hầu giao sở lượng đông bắc cổn châu hầu bành tổ thọ còn sáu vị bá là di môn bá võ cao q u ỷ tả bá tông chí minh h i ế u bá giao thứ long viễn bá thường tiến nhân cận bá tào tông bân châu bá đinh kiến thiết tuy chưa đủ tám trăm chư hầu song sáu trăm chư hầu và các bá lớn nhỏ cũng đ ồ n g lắm có bài thơ rằng hết thảy chư hầu nhóm mạnh tân b ộ i bay m ồ mịt khắp xa gần lọng cờ đủ vẻ đông như hội gươm giáo đầy tràn cắm tựa rừng binh nhạn oai phong như địa sát tướng hùm khí dũng tựa thiên thần sáu trăm mão áo đồng nghênh tiếp rõ mặt tây chu đến cứu dân các chư hầu và các bá đều mời võ vương vào ngồi giữa trướng để mọi người ra mắt võ vương khiêm nhượng nhiều lần song bị ép quá không lẽ từ chối hoài phải đáp lễ rồi ngồi giữa chư hầu đồng q u ỷ tâu nay đại vương đến đây hội diện chúng tôi được thấy thiên nhan xin đại vương ra ơn cứu thiên hạ trong nước lửa chúng tôi rất đội ơn võ vương nói tôi nối nghiệp tiên vương hằng thẹn mình chưa đủ tài đức cảm ơn chư vị hiền hầu đoái tưởng mời đến tôi chẳng dám cãi nên phải bái tướng vào đây để ngỏ cùng thiên tử ăn năn cần mẫn việc chính xin các hiền hầu đừng xem tôi là chủ hội này vì tôi chỉ v ư ơ n g lời mời đến cho đủ mặt mà thôi dự châu hầu là giao sở lượng tâu trụ vương vô đạo giết vợ hại con bỏ việc cúng tế dùng gian nịnh hại trung lương mắc tội trời nên khiến mất nước xin đại vương phạt một kẻ giữ cứu trăm họ dân lành để muôn phương cảm đức võ vương nói thiên tử lỗi đạo chỉ tại nghe lời đắc kỷ và gian thần chúng ta đến đây coi việc chính bắt bọn ấy đi thì thiên tử sẽ ăn năn sửa lỗi c ò n châu hầu là bành tổ thọ tâu ngôi trời không chừng ai có đức thì được xưa vua nghiêu không nhường ngôi con mình là đan châu lại truyền cho đế thuấn còn vua thuấn không nhường ngôi cho con mình là thương quân lại truyền cho đại võ ấy là tại con vua nghiêu vua thuấn thiếu đức sau vua đại võ truyền cho con là vì con có đức nối dõi đến vua kiệt vua kiệt lại thất đức bỏ việc nhà hạ bạo ngược với muôn dân nên vua thành thang đuổi vua kiệt qua đất nam xào cứu dân trong nước lửa nên chư hầu mới tôn vua thành thang làm thiên tử gây cơ nghiệp nhà thương truyền đến đời vua trụ nay vua trụ lỗi đạo hơn vua kiệt t h ủ a xưa trời khiến đại vương cứu dân trong nước lửa xin đại vương phạt trụ cho đẹp dạ chư hầu chẳng nên khiêm nhượng võ vương cứ việc từ chối mãi tử nha nói xin quý vị chư hầu đợi xem việc chính nhà thương xong sẽ luận chư hầu đồng khen phải võ vương truyền mở tiệc đãi đẳng bấy giờ viên hồng đồn binh tại mạnh tân nghe quân báo nay võ vương và khương thượng đã vượt sông huỳnh hà hội chư hầu ở mạnh tân ân phá bại nói cơ phát cầm đầu hội chư hầu này binh tướng mạnh như hồm xin nguyên soái chớ dễ n g ư ờ i phải cố gắng phòng thủ viên hồng nói tham quân thấy chư hầu đông và mạnh như vậy lo lắng cũng phải x o n g tôi thấy các chư hầu chỉ có khương thượng là đáng kể mà thôi tuy nhiên đối với khương thượng thì cũng chỉ là một gã câu cá chưa đủ tài làm tướng tham quân sẽ xem tôi đánh khương thượng một trận không còn một manh giáp hôm sau tử nha ra khách di môn bá là võ cao q u ỷ nói lâu n à y mấy trăm chư hầu đồn binh tại mạnh tân này mà chưa dám phạt trụ vì đợi võ vương đến đặng gia binh nay không bắt viên hồng thì đứa thất phu ấy khi dễ người tài trí tử nha nói luận như vậy cũng phải thôi để tôi hạ chiến thư rồi bắt đầu cuộc giao tranh nói rồi lấy bút viết một phong thư x à i dương tiễn đem trao cho viên hồng dương tiễn đến dinh t h ư ờ n g kêu lớn ta vâng lệnh khương nguyên soái đến hạ chiến thư quân vào báo lại viên hồng cho đòi vào mở thư ra xem rồi nói với dương tiễn ta không cần viết thư trả lời ngươi về thưa lại cho khương thượng chuẩn bị ngày mai giao chiến dương tiễn về thưa lại tử nha tin cho chư hầu hay để sửa soạn giao công dạng ngày tử nha truyền phát pháo kéo binh ra bên tả có nam bá hầu ngạt thuận bên hữu có bắc bá hầu sùng ứng loan đằng sau dàn mấy trăm chư hầu coi thế như vũ bão đồng kéo đến trước trại quân vào báo lại viên hồng kéo binh tướng ra tử nha hỏi có phải thương triều nguyên soái viên hồng t r ă n g viên hồng gật đầu hỏi lại còn ngươi có phải là khương tử nha không tử nha nói nay c h ụ vương lỗi đạo thiên hạ v ẻ chu sức ngươi như một gáo nước làm sao tới muôn xe cho được nếu đầu hàng thì còn mạng bằng cự lại phải lụy thân viên hồng cười lớn khương thượng ngươi có tài bắt cá biết nước sâu cạn chớ làm sao biết đến chuyện cầm binh khiển tướng mà nói phách bởi năm ải không có tướng tài nên ngươi mới loạt đến đây đã vậy sao không lấy đó là may m còn cố đem thân vào cõi chết dứt lời viên hồng quay lại hỏi các tướng tướng nào chịu ra sức bắt gã ngư phủ cho ta t h ư ờ n g hảo ứng tiếng nói lớn để tôi bắt nó cho nói rồi cầm đao lướt tới hữu bá giao thứ long nổi giận xách búa g ụ c ngựa thấy hét thất phu đừng phách lối có ta lấy đầu ngươi đây nói rồi hỗn chiến t h ư ờ hạo thấy giao thứ long múa búa như bay nhắm bề cự không lại tính chạy trước cho êm giao thứ long liền g ụ c ngựa đuổi theo lập tức các bạn thân mến về lời bàn ngọn đèn khi tắt phải vụt sáng lên vạn hữu trong vũ trụ luôn luôn sinh diệt đã có sinh phải có diệt không một sự vật nào trường tồn đó là quy luật thiên nhiên loài người từ thượng cổ đến nay sự sinh diệt bất thường vì phải chống lại bao nhiêu thiên tai bệnh tật do đó mà tư tưởng con người mong muốn một cuộc sống bất diệt tư tưởng ấy đã biến thành một giáo hệ tu luyện để đạt được trường sinh bất tử những ông tiên sống từ đời khai thiên lập địa đến nay mà vẫn còn mãi chính là tư tưởng ước muốn trường tồn của con người thời xưa vậy vạn hữu đã không trường tồn thì xã hội loài người dĩ nhiên cũng không thể nào trường tồn được xã hội loài người phải thay đổi chế độ này phải tiêu diệt để phát sinh một chế độ khác hợp với mức sống hiện tại trong chuyện phong thần tác giả căn cứ trên thuyết định mệnh bảo là khí số trời đất nhà thương dựng nghiệp gần tám trăm năm khí đã hết chính cái khí số ấy là sự chuyển mình để đưa xã hội loài người tới một tiến bộ khác xét về thời nghiêu thuấn tư tưởng cha truyền con nối chưa có vì lúc ấy là xã hội nô lệ người cầm đầu nô lệ là kẻ giúp dân chúng chống lại với thiên nhiên chống lại với bao nhiêu áp lực đe dọa cuộc sống loài người cho nên sự hưởng lạc của một kẻ cầm đầu chưa đi đến mức làm cho kẻ cầm đầu đủ phương tiện ham muốn mãi đến đời hạ vũ những phương tiện hưởng lạc của kẻ cầm quyền bắt đầu có đầy đủ quyền cai trị tạo cho nhà vua có một ý thức dành riêng cho mình t h a n h thử phát sinh ý muốn tra truyền con nối đến nhà thương chế độ bộ tộc thịnh hành quyền bính kẻ lãnh đạo quá nhiều t h a n h thử tham vọng con người càng nhiều hơn chính lối độc tài của nhà lãnh đạo làm cho xã hội sinh ra mâu thuẫn và phát sinh những cái hư hèn trong cung điện nhà vua tuy nhiên mỗi thời kỳ thay đổi một chế độ xã hội đều trải qua một thời kỳ quá độ thời kỳ quá độ của nhà thương chính là thời kỳ trụ vương đắm mê sắc không kể triều đình thời kỳ ấy là thời kỳ sụp đổ của bao nhiêu kết tinh về quyền hành đối của ông vua có đầy quyền hạn và có đủ phương tiện để thụ hưởng riêng mình một cách ích kỷ xấu xa chế độ xã hội nhà thương đã đến lúc sắp tiêu diệt thì dù có n g o i lên cũng không cứu vãn nổi